Anh Hùng truyện xin chào các bạn. Anh Hùng truyện xin gửi đến các bạn phần 2 cuốn sách mưu lực Đảng Tiểu Bình. Trong 2 năm từ khi được phục hồi, Đảng Tiểu Bình nhiều lần giao phong với nhóm 4 tên. Lần nào cũng chiếm thế áp đảo. Ngày 12 tháng 12 năm 1973, Mao Trạch Đông Triệu tập tại phòng đọc sách của mình cuộc họp bộ chính trị rất có ý nghĩa đối với Đảng Tiểu Bình, người vừa được phục hồi. Trong hội nghị, Mao Trạch Đông tuyên bố một quyết định quan trọng điều truyền vị trí của tư lệnh 8 đại quân khu. Tiếp sau đó, Mao đề nghị các ủy viên bộ chính trị có mặt cùng hát bài 3 điều Kỷ luật 8 điều chú ý. Mao dựa vào bài hát này để điều khiển quân đội và đảng. Sau sự kiện Lâm Biêu, Mao không chỉ một lần hiệu triệu cấp dưới đồng ca bài này. Xem ra ông rất mong muốn thống nhất lại bước đi của toàn đảng, toàn quân, giải quyết tốt một loạt vấn đề còn lại sau khi Lâm Biêu chết. Trong những vấn đề đó có việc bộ chính trị không bàn việc chính trị, quân ủy không bàn việc quân sự. Mao Trạch Đông ngay từ đầu năm đã đề xuất vấn đề này, nay lại nhắc lại tỏ rằng ông đã cảm thấy đến lúc không giải quyết không được. Vậy giải quyết thế nào? Mao Trạch Đông đưa mắt nhìn đảng tiểu Bình ngồi bên cạnh. Này tôi mời đến một quân sư tên là đảng tiểu Bình. Mao giới thiệu đảng như một vị khách đặc biệt ông này có nhiều người sợ nhưng làm việc tương đối quyết đoán bên ngoài thì hòa nhã nhưng bên trong là một công ty gang thép tiếp đó ông công khai đánh giá về đặng cuộc đời của anh ta có thể nói là có 7 phần yêu 3 phần khuyết hy vọng đặng dần dần sửa chữa những khuyết điểm trước kia trước mọi người mau đề nghị đặng tiểu bình làm ủy viên bộ chính trị ủy viên quân ủy còn chuẩn bị giao cho đặng làm bí thư trưởng bộ chính trị đặng không muốn làm chức đó mau liền giao cho đặng làm tham mưu trưởng quân đội Mao nghĩ rằng với sự quyết đoán và nghị lực của đảng Tiểu Bình, vấn đề không bàn chính trị không bàn quân sự sẽ mau chóng được giải quyết. Sự coi trọng của Mao với đảng Tiểu Bình, chủ yếu vì đảng là một nhân tài hiếm có, làm việc quyết đoán, ngày nay ông cần loại nhân tài đó, để bổ sung vào khoảng trống quyền lực sau Chu Ân Lai. Dù thế phát triển đó làm nhóm bốn tên rất lo sợ. Kẻ đầu tiên đứng ra phản đối việc dùng lại đảng Tiểu Bình là Giang Thanh. Tháng 8 năm 1974, Bộ Chính trị thảo luận việc cử ai đi dự hội nghị đặc biệt của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc lần thứ 6. Mao Trạch Đông nhớ lại thành tích của Đảng Tiểu Bình trong cuộc đọ sức với Khrushchev ở Moscow những năm 60, liền đề nghị Đảng đi. Giang Thanh sợ Đảng Tiểu Bình nâng cao uy tín trên trường quốc tế, liền cực lực phản đối. Mao Trạch Đông không nghe theo ý kiến bà vợ, ngược lại còn nghiêm khắc cảnh cáo Giang Thanh không được chống lại ý kiến của mình. Cuộc đọ sức đầu tiên sau khi được phục hồi giữa đặng với nhóm 4 tên do được Mao ủng hộ nên đã giành được thắng lợi. Nhóm 4 tên bài xích đặng Tiểu Bình vì đặng liên kết chặt với Chu Ân Lai. Đến năm 1974 thân thể Chu ngày càng yếu. Nếu đặng cứ từng bước tiến lên thì người kế thục Chu sẽ không còn là ai ngoài đặng nữa. Đó là kết quả mà nhóm 4 tên không muốn nhìn thấy. Mấy người trong bọn họ đều biết là đặng cứng hơn Chu, do đó khó đối phó hơn, nên cần nhân lúc ông chưa đủ lông cánh mà tăng cường đả kích. Tháng 7 năm 1974, Mao chủ trì một hội nghị bộ chính trị, nhóm bốn tên nhân lúc Chu Ân Lai vắng mặt liền do Giang Thanh dẫn đầu, ba người kia phối hợp theo, công kích Chu về nhiều mặt mong qua việc tiến công Chu để đạt tới mục đích bài xích đặng. Mao Trạch Đông nổi nóng, cảnh cáo họ không được tạo thành nhóm nhỏ bốn người. Yêu cầu Giang Thanh không được xây dựng hai nhà máy ý Mao muốn nói, nhà máy gang thép để làm gậy đánh người, nhà máy làm mũ để chụp mũ cho người. Bọn Giang Thanh không lượng sức, mang hết bản lĩnh để công kích chua kết quả khiến Mao có phần phản cảm. Đây là lần đầu tiên Mao dùng khái niệm nhóm Thượng Hải và phe nhóm nhỏ bốn người, khiến trong những lần đọ sức sau, nhóm Giang Thanh càng bị động. Tính cách Mao trạch đông là với những việc ông thấy là đúng, người khác càng phản đối ông càng kiên quyết. Nhóm bốn tên công kích Chu, bài xích đặng chính là nhằm vào chiếc ghế thủ tướng của Chu sau này. Mau làm ngược lại, vào tháng 10 năm 1974, đề nghị đặng làm phó thủ tướng thứ nhất sắp xếp trước vị trí thủ tướng thay Chu sau này. Như vậy càng làm nhóm bốn tên lo cuống chân tay. Hội nghị quốc hội khóa bốn sắp họp, nếu sau cuộc họp hình thành thể chế Chu, đặng thì mộng tưởng của họ tan thành mây khói. Bất kỳ thế nào, họ cũng phải ngăn chờ sự xuất hiện tình hình này. Lần này, họ xếp đặt mưu kế quyết định đưa vấn đề Tàu Phụng Khánh để được kích bất ngờ vào đảng. Ngày 17 tháng 10, đảng chủ trì hội nghị bộ chính trị, Giang Thanh trước hết gây khó khăn, đề xuất vấn đề sùng bái phương Tây, làm tổn thất cho quốc gia qua sự kiện Tàu Phụng Khánh và chất vấn đảng Tiểu Bình. Đồng chí nhìn nhận thế nào về vấn đề này? Đảng đứng trước việc lựa chọn khó khăn, ông không thể đồng ý với cách đề xuất của Giang Thanh. Nhưng nếu ông phản bác thì tất nổ ra một cuộc tranh luận vô vị về ý thức hệ trong tranh luận lại rất dễ để lộ ra sơ hờ, vì nhóm này rất giỏi nắm sơ hờ của người khác. Thế là đặng Tiểu Bình trả lời tôi cần điều tra. Nhóm Giang Thanh không bông tha cứ làm loạn lên trong hội nghị. đặng nổi giận thảo luận trong bộ chính trị cần bình đẳng các đồng chí không thể cư xử với thái độ đó. Nhóm bốn tên ùa tới một lượt đã biết thế nào anh cũng phải phản ứng mà hôm nay quả nhiên anh phải phản ứng. Đặng không nhịn được chọn ngay cách trả lời dứt khoát với sự khiêu khích của nhóm 4 tên, ông đứng dậy rời khỏi hội nghị, phất áo đi ra. Sau này Mao khen đặng lần ấy không chịu nhượng bộ nhóm 4 tên, đã có cách đối phó tốt. Cuộc đột kích bất ngờ của nhóm 4 tên lần ấy chẳng những không giành được gì, ngược lại còn có khả năng phải chịu trách nhiệm về việc gây rối hội nghị bộ chính trị. Vì vậy, họ càng bối rối. Để tranh thủ chủ động họ quyết định đi kiện chức phân binh làm hai cánh đi tranh thủ sự ủng hộ của Mao Trạch Đông. Một cánh do Vương Hồng Văn, người được đích thân Mao Trạch Đông đề bạt lên làm người kế tục đi trường Sa gặp Mao Trạch Đông công khai tố cáo Chu Ân Lai. Cánh khác do Giang Thanh đảm nhiệm đi tìm hai phiên dịch trẻ được Mao Trạch Đông tín nhiệm là Vương Hải Dung và Đường Văn Sinh. Yêu cầu họ trong khi dẫn khách nước ngoài đến trường Sa phản ánh riêng với Mao Trạch Đông về việc Đảng Tiểu Bình đại náo hội nghị bộ chính trị tính chất giống như dòng nước ngược tháng 2. Tức là sự kiện tháng 2 năm 1967 trong Hội nghị Bộ Chính trị và Quân ủy do Chu Ân Lai chủ trì các tướng xoái Trần Nghị, Diệp Kiếm Anh từ hướng tiền, Nhiếp Vĩnh Trân, Lý Tiên Niệm, Đàm Trấn Lâm đã kịch liệt phê phán những cách làm sai lầm trong cách mạng văn hóa. Vì Mao Trạch Đông Bắc bỏ những ý kiến ấy nên sự kiện này được gọi là dòng nước ngược tháng 2 và việc Chu Ân Lai trong khi nằm bệnh viện vẫn mượn cớ công tác thường xuyên tiếp xúc với một số ít người đến liên lạc. Nhưng họ đã tính nhầm. Vương Hải Dung và Đường Văn Sinh lập tức đem ý kiến của Giang Thanh nói lại đầy đủ cho Chu Ân Lai. Chu và Đặng Đường Hoàng và Vững Vàng không vội trình bày với Mao. Kết quả sự việc phát triển lại ra ngoài tính toán của nhóm 4 tên, sự vây đánh bằng hai cánh quân không giúp họ giành được chủ động mà càng lâm vào bị động. Vương Hồng Văn báo cáo với Mao Trạch Đông là Chu Ân Lai nằm bệnh viện không phải chỉ có dưỡng bệnh mà đêm nào cũng tiếp khách đến khuya. Những người thường đến có Đặng Tiểu Bình, Diệp Kiếm Anh, Lý Tiên Niệm, Việc họ dồn dập đến với nhau có quan hệ đến việc sắp xếp nhân sự trong kỳ họp Quốc hội khóa 4. vương Hồng Văn còn đặc biệt nhắc nhở Mao Trạch Đông là ở Bắc Kinh hiện nay có nhiều dấu hiệu như trước hội nghị Lưu Sơn. Mao Trạch Đông chỉ im lặng nghe, không tỏ thái độ ủng hộ hay phản đối, vì ông biết rằng nội bộ bộ chính trị có hai phái, không thể nghiêng về nghe bên nào mà cần nghe cả hai bên. Hai hôm sau, Vương Hải Dung và Đường Văn Sinh đến Trường Sa, phản ánh sự thật của tình hình, Mao nắm được thực chất vấn đề, liền bảo Vương, Đường về Bắc Kinh truyền đạt chỉ thị của ông. Công tác chủ bị và xếp sắp nhân sự cho kỳ họp Quốc hội khóa 4 do Thủ tướng và Vương Hồng Văn Cùng Quản, đề nghị Đảng Tiểu Bình làm Phó Chủ tịch Đảng, Phó Thủ tướng thứ nhất, Phó Chủ tịch Quân ủy và Tổng Tham Mưu Trường. Thái độ của Mao làm cho âm mưu của nhóm Giang Thanh về việc sắp xếp chính phủ trong kỳ họp Quốc hội khóa 4 hoàn toàn phá sản. Hạ tuần tháng 12, Chu Ân Lai và Vương Hồng Văn cùng đến Trường Sa gặp Mao Trạch Đông. Trước mặt Vương Hồng Văn, Mao nhắc lại lời cảnh cáo là không được tổ chức nhóm bốn người, và nói thẳng không kiêng nể là tư tưởng chính trị của Đảng mạnh hơn Vương. Sau đó, Mao vạch ra dành giọt sự sắp xếp nhân sự của kỳ họp Quốc hội khóa 4. Chu Ân Lai vốn dự định để Đảng Tiểu Bình làm phó thủ tướng thứ nhất kiêm Tổng tham mưu trưởng. Mao chữa lại là phó chủ tịch quân ủy, phó thủ tướng thứ nhất kiên tổng tham mưu trường. Lý do là đảng có tài năng hiếm có. Trong tuần tháng 11, đảng đã một lần tới trường Sa. Khi ông phát biểu với Mao là trao cho ông bà trước đó, ông không có ý kiến gì, chỉ cảm thấy trách nhiệm quá nặng, sợ không đảm đương nổi. Mao đã khuyến khích ông cố gắng gánh vác. bà chức vụ đó, nhóm bốn tên đã chia tay xin từ lâu nhưng Mao chạch đông không cho. Với đảng thì thấy nhiệm vụ quá nặng, nhưng Mao lại khuyến khích ông gánh vác. Điều này ít nhất cũng nói rõ quan hệ truyền hóa biện chứng giữa chủ động và bị động trong đấu tranh chính trị. Quá chủ động lại hóa ra bị động, bị động một cách thích đáng lại trở nên chủ động. Trong 2 năm được phục hồi, đảng Tiểu Bình nhiều lần giao phong với nhóm 4 tên, kết quả lần nào đảng cũng chiếm thế áp đào, nhóm 4 tên càng ngày càng bị động. Mùa hạ năm 1975, thậm chí Mao Trạch Đông hai lần ủy nhiệm cho đảng Tiểu Bình chủ trì hội nghị Bộ Chính trị phê bình nhóm 4 tên, buộc Giang Thanh và Vương Hồng Văn phải công khai kiềm thảo nhận sai lầm. Đảng giành được thành công như vậy, ngoài việc được những cán bộ cũ như Chu Ân Lai ủng hộ nhóm 4 tên không được lòng người, tài năng bản thân của đảng khiến Mao Trạch Đông tín nhiệm. Còn một nguyên nhân quan trọng nữa là đảng nắm vững phương pháp cơ xử với Mao Trạch Đông. Mao Trạch Đông phát động cách mạng văn hóa, đánh đồ lưu đặng rõ ràng là vì cảm thấy đại quyền tuột khỏi tay, có người không nghe theo ông tiến hành một đường lối mà ông không đồng ý. Sau khi được phục hồi, đảng Tiểu Bình đã làm như Mao Trạch Đông mong muốn, sửa chữa khuyết điểm trước kia, gặp việc gì đều thỉnh thị báo cáo với Mao. Đương nhiên vẫn không khú núm, vừa tôn trọng, vừa giữ cá tính thẳng thắn vô tư. Mao Trạch Đông rất ghét những người lôi kéo bè cánh tổ chức tập đoàn nhỏ sau lưng ông. Sau khi Lâm Biêu sụp đổ, ông tổng kết bài học kinh nghiệm nhiều lần nhấn mạnh ba điều nên, ba điều không nên. Nên theo chủ nghĩa mắc không nên theo chủ nghĩa xét lại. Nên đoàn kết không nên chia rẽ. Nên quang minh chính đại không nên dùng âm mưu quỷ kế. Trong con mắt của Mao Trạch Đông, nhóm bốn tên tuy có khá về chủ nghĩa mắc nhưng hai điều sau là đáng nghi, nên ông nhiều lần phê bình họ là không nên thành lập nhóm bốn tên. Đặc điểm lớn nhất của đảng Tiểu Bình là quang minh chính đại thẳng thắn rõ ràng. Qua kinh nghiệm về Lâm Biêu, Mao rất tán thưởng đặc điểm đó. Mà có được điều đó thì đoàn kết không thành vấn đề nữa. Trong Đảng Cộng sản Trung Quốc, phe nhóm là những thứ bị tuyệt đối cấm chỉ. Nhưng khái niệm về phe và nhóm lại khó mà nêu cho rõ ràng. Vấn đề then chốt là anh thực hiện âm mưu hay dương mưu? Dương mưu tức là công khai, không giấu giếm người có quyền lực cao nhất. Sự công khai hóa đó có nghĩa là đứng về phía người có quyền lực cao nhất và như thế là hợp pháp. Không coi là phe nhóm, không thuộc về hành động chia rẽ đảng. Cần nói là đảng vốn có tính khuyên hướng, đối với phái Giang Thanh, đảng cũng có phái của mình tức đảng Chu, Diệp Lý. Nhưng đảng và Chu không như Giang Thanh bó chặt vào mấy người trong nhóm của mình, và vì vậy không thể hiện thành nhóm một cách rõ ràng mà có thể dung nạp đại đa số, nên không thể gọi là phe nhóm. Và lại trong mọi việc đảng đều báo cáo công khai với Mao, đoàn kết chặt chẽ xung quanh Mao, đứng hẳn về phe của Mao. Như vậy có rất nhiều ưu thế để đối phó với nhóm bốn tên. Trong cuộc đấu tranh giữa Đảng tiểu Bình với nhóm bốn tên, Mao Trạch Đông đúng là luôn nâng đỡ Đảng. Đó là lý do vì sao khi đánh giá Mao Trạch Đông sau này, Đảng kiên trì đòi tách rời những sai lầm cuối đời của Mao Trạch Đông ra khỏi những tội ác của nhóm bốn tên. Trong khi phù định toàn diện cách mạng văn hóa của Mao, Đảng vẫn gọi Mao Trạch Đông là người Marxist vĩ đại, còn Giang Thanh trong con mắt của Đảng chỉ đáng được điểm dưới không Mặt khác Mao Trạch Đông nhiều lần phê bình hành động của nhóm bốn tên, thậm chí còn nói là năm nay chưa giải quyết thì sang năm sẽ giải quyết. Nhưng khi còn sống ông không bao giờ giải quyết. Điều đó, ngoài lý do ông cho là nhóm bốn tên đã có công trong việc phê lưu Thiếu Kỳ và Lâm Biêu, phải chăng ông còn cảm thấy con bài nhóm bốn tên có lúc còn cõi? Sau này, khi đảng bị đánh đổ lần thứ ba, nhóm bốn tên vẫn được coi là có công lớn. Cuộc thí nghiệm cải cách lần thứ nhất của đảng bị thất bại. Nhưng khi đưa lý luận của ông ra phê phán, nhân dân phát hiện thấy những điều ông nói chính là điều họ nghĩ. Ngày 13 tháng 10 năm 1989, Đảng nói với Tổng bí thư Đảng Cộng sản Hungary rằng: Cuộc cải cách của Trung Quốc vào thập kỳ 80 kỳ thực đã được chúng tôi thí nghiệm một phần từ năm 1974, năm 1975. Cuộc cải cách lúc đó được gọi là chỉnh đốn sau khi từ chuồng bỏ ở giang tây trở về thời gian đầu đặng giúp chu ân lai quản lý một phần công việc của quốc vụ viện đầu năm 1975 bệnh tình của chu nặng thêm trong trường hợp nguy nan đặng được lệnh thay chu chủ trì công việc hàng ngày của trung ương điều này là một thử thách nghiêm trọng đối với đặng dù lúc đó đặng được mao trao cho ba quyền lớn phó chủ tịch đảng phó thủ tướng thứ nhất phó chủ tịch quân ủy kiêm tổng tham mưu trưởng Nhưng đối thủ chính trị của ông là nhóm bốn tên cũng có thực lực không nhỏ. Chức vụ của Vương Hồng Văn trong bộ chính trị không thấp hơn so với đặng, chức vụ của Trương Xuân Kiều trong bộ chính trị và quân đội chỉ kém có đặng. Diêu Văn Nguyên vẫn nắm quyền thao túng dư luận Giang Thanh sau khi thất bại trong ý đồ lập nội các càng điên cuồng công kích. Sách lược của Mao Trạch Đông đối với đặng Tiểu Bình và phái cách mạng văn hóa là giữ thế thăng bằng, kìm giữ cả hai bên. Ưu thế chủ yếu của Đảng là có sự ủng hộ của Chu Ân Lai cộng với kinh nghiệm và uy tín nhiều năm trong việc chủ trì công tác Đảng. Trong kết cấu quyền lực ba chân đó, Đảng tiến hành được việc chỉnh đốn chủ yếu là dựa vào việc giải quyết quan hệ với Mao như thế nào, và quyết định trước hết là cán cân của Mao nghiêng về bên nào. Đảng hiểu rõ rằng trong khi làm mạnh mẽ, lúc nào cũng phải hành động với danh nghĩa của Mao. Đó không phải là phong cách của Đảng mà chỉ vì đối thủ của ông là chuyên gia về lĩnh vực đó. Ông phải học tập đối thủ mới không bị đối thủ giành mất tính hợp pháp. Vì vậy trong mỗi cuộc nói chuyện về chỉnh đốn ông đều không quên nói rằng mình căn cứ vào một chỉ thị nào đó của Mao hoặc được Mao đồng ý. Thí dụ ông nói đồng chí Mao Trạch Đông nói quân đội cần chỉnh đốn trong toàn đảng cũng có vấn đề đó. Tôi nói trong bộ chính trị về sự chỉnh đốn trong mấy mặt đã báo cáo với đồng chí Mao Trạch Đông, đồng chí Mao Trạch Đông đã tán thành vũ khí chủ yếu để đặng đối phó với nhóm bốn tên, đầy mạnh toàn diện việc chỉnh đốn là ba chỉ thị của Mao Trạch Đông. Đảng khôn khéo lợi dụng hai trong ba điều đó là chú trọng đến an định đoàn kết đầy kinh tế quốc dân lên. Đảng nắm vững hai thanh thượng phương bảo kiếm đó triển khai thế tiến công mạnh mẽ từ các lĩnh vực vào nhóm bốn tên cùng cơ sở xã hội của nó và vào những thành quả của cách mạng văn hóa. Điều đầu tiên, đảng muốn dẹp là tính bè phái thành bảo kiếm an định đoàn kết phát huy tác dụng tốt ở mặt này. Nhưng đảng biết rõ chỉ gào xuông an định đoàn kết thì không đủ để trị chứng bệnh ngoan cố của cách mạng văn hóa. Thực tiễn nhiều năm công tác đảng cho ông biết rằng, phương pháp mạnh mẽ để đối phó với tính bè phái là tính đảng. nữa cờ cao thứ nhất của đảng là dùng đảng tính để thủ tiêu tính bè phái. Ông nói, muốn an định đoàn kết thì cần phải thủ tiêu tính bè phái tăng cường tính đảng, đặt tính đảng lên hàng đầu. Hiện nay, giải quyết mọi vấn đề trong các địa phương, các ngành đều cần bắt đầu từ việc chống tính bè phái tăng cường tính đảng. Đảng phân tích hoạt động bè phái lúc đó có khi là do kẻ địch lợi dụng bè phái để gây rối, có khi là một số người lôi kéo bè phái để giành danh lợi cá nhân, có người đã hoạt động bè phái trong nhiều năm, bị tính bè phái làm mê muội. Ông không giống như Mao. Với cái gì cũng phân tích giai cấp bất kể là anh thuộc phái nào, ông đều đem nó đối lập với tính đảng và liên hệ cuộc đấu tranh với những cuộc đấu tranh chống bè phái trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc với nguyên tắc nên đoàn kết không nên chia rẽ do Mao Trạch Đông đề ra. Như vậy là tước đi quyền phát ngôn của những phần tử bè phái khiến những kẻ tự xưng là phái cách mạng không cự quậy được. Bước thứ hai là xây dựng một đội ngũ lãnh đạo dũng cảm. Đảng nhấn mạnh hạt nhân của trình đốn là trình đốn đảng. Chỉ cần nắm khâu trung tâm là chỉnh đảng thì việc chỉnh đốn các mặt sẽ không khó. Điều đặc biệt sáng suốt là ông coi việc chỉnh đảng chủ yếu là chỉnh đốn ban lãnh đạo các cấp ông nói. Muốn đấu tranh với tính bè phái, không có một ban lãnh đạo dũng cảm thì không được. Đảng phân tích trong các ban lãnh đạo lúc đó tồn tại ba vấn đề yếu đuối, lười biếng, tàn mạn. Yếu đuối là sợ đấu tranh, không dám phụ trách nhất là không dám đấu tranh với tính bè phái. Kết quả của yếu đuối là lười biếng trong công việc đi đến tiêu cực bị động. Tàn mạn có quan hệ đến hoạt động bè phái là biểu hiện sự tồn tại bè phái trong nội bộ ban lãnh đạo. Biện pháp trình đốn, một là nâng đỡ khuyến khích ban lãnh đạo cũ đã bị phái tạo phản đánh đồ, không dám phụ trách cổ vũ họ mạnh dạn đứng lên, không sợ mó giái ngựa. Hai là tìm một số người không sợ bị đà đả đảo đưa vào ban lãnh đạo do Trung ương và tình ủy ủng hộ. Qua sự cố gắng về hai mặt đó phối hợp cả hai tay, xây dựng nên một ban lãnh đạo vững mạnh dũng cảm. Làm như vậy, đảng rất nhanh chóng nắm lại được quyền trong hệ thống đảng và chính quyền mà ông đã nắm trước cách mạng văn hóa, giải quyết được vấn đề không có sự lãnh đạo của đảng, và lời nói của đảng không có hiệu lực. Thứ ba, sau khi có các ban lãnh đạo mạnh, đảng bắt đầu những biện pháp tổ chức quả đoán điều những kẻ đứng đầu các phe nhóm ở các bộ phận đi nơi khác. Sau khi điều động lại nảy ra những kẻ cầm đầu mới thì làm thế nào? Lại điều đi, điều hai lần, ba lần cuối cùng chẳng giải quyết được vấn đề sao? Những kẻ cầm đầu phe nhóm không phục tùng lệnh điều động thì không phát lương. Nghề của các anh là lập phe nhóm thì đến lĩnh lương ở chỗ chúng tôi làm gì? Mục đích của việc điều người là để giải quyết hiện tượng chiếm chỗ mà không làm việc. Lúc đó chưa làm gì được những người đó, đẩy được họ đi đã là tốt rồi. Thí dụ, văn phòng Bộ Quốc phòng lúc đó đã dùng kế điệu Hồ Ly Sơn gọi các người cầm đầu phái tạo phản về Bắc Kinh họp tham gia lớp học khiến họ không còn gây trở ngại được cho người khác. Sau cùng, phát động quần chúng đứng lên chống bệnh bè phái. Đảng vốn không thích phong trào quần chúng, nhưng để đối phó với bệnh bè phái thì đó vẫn là cần thiết. Bởi vì những kẻ bè phái bao giờ cũng xuất hiện dưới hình thức quần chúng, không sợ cả Trung ương và tỉnh ủy càng không coi lãnh đạo cơ sở ra gì. Nhưng chúng rất sợ quần chúng, sợ quần chúng đứng lên. Vì vậy biện pháp trị loại người này là phải phát động quần chúng đấu chúng, không bông tha một bước mà phải có thanh thế, không thể lèo tèo lặng lẽ. Cách làm đó khiến bọn bè phái mất cơ sở quần chúng, mất đi màu sắc bảo vệ của quần chúng cách mạng tự nhiên rất có hiệu quả. Bọn bè phái sở dĩ có thể tạo nên không khí, một trong những nguyên nhân là nhờ có pháp bảo đấu tranh giai cấp. Đảng dùng an định đoàn kết để khống chế hoạt động bè phái. Trên thực tế là làm yếu địa vị của đấu tranh giai cấp đưa kinh tế phát triển lên là một biện pháp hiệu quả khác của đảng để khống chế đấu tranh giai cấp. Công thức của Mao là nắm khâu cách mạng, đẩy mạnh sản xuất, nhìn qua thì hình như là coi trọng cả đấu tranh giai cấp và xây dựng kinh tế. Nhưng trên thực tế là đặt cách mạng lên trên, không cho phép bất kỳ ai dùng sản xuất để cản trở cách mạng. Vì vậy cán bộ các cấp dưới sự lãnh đạo của Mao đều hiểu quy luật là nắm cách mạng thì an toàn, nắm sản xuất thì nguy hiểm. Rất nhiều người vì nắm sản xuất mà mang tội trở thành phần tử xét lại theo thuyết duy sản xuất. Đặng đương nhiên không thể thay đổi công thức đó của Mao ông chỉ có thể lặng lẽ truyền trọng tâm sang phía sản xuất. Ông nói, Mao chủ tịch nói, phải nắm khâu cách mạng đầy mạnh sản xuất. Nay có đồng chí chỉ dám nắm khâu cách mạng, không dám nắm sản xuất như thế là hết sức sai lầm. Sau đó ông đối chiếu tình trạng sản xuất đáng được đặc biệt chú ý với đại cục của toàn dân là mục tiêu hiện đại hóa do kỳ họp quốc hội thứ tư nêu ra kêu gọi toàn đảng nắm đại cục đầy sản xuất phát triển lên. Hiện đại hóa và xây dựng kinh tế đã là đại cục của toàn đảng thì cách mạng và đấu tranh giai cấp tự nhiên bị lui xuống hàng thứ hai đặng lấy việc vận chuyển đường sắt làm khâu đột phá của chỉnh đốn kinh tế, bởi vì đường sắt là mạch máu chính chi phối toàn bộ nền kinh tế quốc dân, vừa là khu vực chịu nhiều tai họa nhất của tệ bè phái. Hệ thống đường sắt sau 2 tháng chỉnh đốn lập tức có hiệu quả. đặng lấy đó làm căn cứ đầu tiên, lần lượt chỉnh đốn công nghiệp gang thép công nghiệp quốc phòng và những ngành quan trọng trong hệ thống quân đội. Đến tháng 9 năm đó, công tác chỉnh đốn đã triển khai toàn diện trong công nghiệp giao thông, nông nghiệp nghiên cứu khoa học. Nội dung chỉnh đốn bao gồm khôi phục trật tự trên mọi mặt, giữ nghiêm kỷ luật các mặt, khôi phục kiện toàn mọi quy định, chế độ quán triệt thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động, điều chỉnh phương châm văn nghệ và chính sách với phần tử trí thức v.v. Hiệu quả chỉnh đốn là rõ ràng, nghe nói có 9 hạng mục sản xuất tới tháng 6 năm đó đã đạt mức cao nhất trong lịch sử. Việc chỉnh đốn trong quân đội đã kịp thời chặn đứng nhóm 4 tên nhúng tay vào công việc của quân đội. Các mặt nghiên cứu khoa học và văn hóa giáo dục chưa đạt hiệu quả lớn vì hậu quả cũng khá nặng nề, chưa thanh toán kịp. Nhưng đã sơ bộ đề xuất một số ý kiến rất tốt. ví dụ nếu nghiên cứu khoa học không tiến lên thì sẽ kéo lùi toàn bộ việc xây dựng kinh tế, khoa học kỹ thuật không thể đóng cửa, phải lãnh đạo nghiệp vụ, làm hùng hậu đội ngũ chuyên môn, tăng cường nghiên cứu lý luận, chú trọng chuyên môn còn tốt hơn chiếm chỗ mà không làm việc nhiều. Loại trường đại học ngày 21 tháng 7 không phải là hình thức duy nhất. Những ý kiến đó đã có tác dụng giải phóng tư tưởng. Chỉnh đốn không chỉ giải phóng sức sản xuất giải phóng tư tưởng, mà còn giải phóng được rất nhiều người. Đảng căn cứ vào ý kiến phải nhanh chóng kết thúc việc thẩm tra chuyên án để thả người ra của Mao, để tha một lúc hơn 300 cán bộ cao cấp bị giam giữ lâu năm. Đảng còn đưa bức thư của con gái Hà Thành viết cho ông yêu cầu phân công tác cho Hà Thành để Mao trạch đông xem. Được lời phê, Hà Thành vô tội của Mao Trạch Đông, đảng thừa cơ thúc đẩy chính sách sử dụng cán bộ. Những cán bộ được giải phóng lần này là cơ sở quan trọng để đảng được phục hồi lần thứ ba. Nhưng trong khi đảng Tiểu Bình tiến hành chỉnh đốn toàn diện với khẩu hiệu an định đoàn kết và kinh tế quốc dân, thì điều thứ ba trong chỉ thị của Mao là học tập lý luận phòng và chống xét lại bị nhóm bốn tên nắm lấy và phát huy lên. Trước hết bọn bồi bút đó giấy lên cuộc học tập lý luận chuyên chính vô sản và phong trào bình thủy hử. Toàn thông qua việc chống chủ nghĩa kinh nghiệm và phê phán chủ nghĩa đầu hàng để đánh đổ Chu Ân Lai và Đảng tiểu Bình. Xong, chúng đã không thành công. Nguyên nhân vì mấy chiếc mũ đó bị Mao trạch đông gạt đi, Mao cho rằng những điều đó không nên nêu ra. Điều thực sự mà Mao coi trọng là một vấn đề khác. Từ cuối tháng 9 tới đầu tháng 11 cháu Mao Trạch Đông là Mao Viễn Tân đã mấy lần báo cáo với Mao về những động hướng đấu tranh giai cấp mới mà anh ta người thấy ở cơ sở. Mấy điểm dưới đây đặc biệt khiến Mao cảm thấy không yên tâm. Trong năm nay đã có một làn gió nhằm vào đại cách mạng văn hóa, làn gió này còn mạnh hơn làn gió phê phán cực tả năm 1972. Trong những bài nói chuyện của đồng chí Tiểu Bình rất ít đề cập tới thành tích của cách mạng văn hóa, rất ít phê bình đường lối xét lại của Lưu Thiếu Kỳ. Có còn cần kiên trì những điều phê phán của cách mạng văn hóa về đường lối xét lại trong 17 năm ở các mặt trận hay không? Bà chỉ thị lớn là cương lĩnh kỳ thực chỉ còn lại một điều là phát triển sản xuất. Mao Trạch Đông rất nhanh chóng tỏ ra cảnh giác thì ra việc chỉnh đốn trong nửa năm nay của đảng Tiểu Bình là nhằm vào cách mạng văn hóa. Đó chẳng phải là muốn lật bản án 17 năm, muốn tính sổ với cách mạng văn hóa, muốn quay lại con đường cũ hay sao? Mao tuyệt đối không cho phép xảy ra tình hình đó, vì cách mạng văn hóa là một trong hai việc lớn nhất trong suốt cuộc đời ông. Nếu để đảng tiểu bình tiếp tục chỉnh đốn theo hướng đó thì một loạt thành tựu của cách mạng văn hóa sẽ bị xóa bỏ hết. Ông cần phải xoay lại hướng đi. Vì vậy ông nhanh chóng thay đổi lập trường ủng hộ Đảng Tiểu Bình và phát động một phong trào phản kích nhằm bảo vệ thành quả cách mạng văn hóa. Đảng Tiểu Bình tiếp đó bị nhóm bốn tên, gọi là tên đi đường lối tư bản chết cũng không chịu hối cải là tên đầu sỏ móc đầu dậy đòi lật án. Cuộc thí nghiệm cải cách lần thứ nhất của Đảng Tiểu Bình thất bại, nhưng ông lại thu được lợi lớn. Vì chỉnh đốn mà ông bị va vấp, nhưng cũng vì chỉnh đốn mà ông được đi sâu vào lòng người. Ba văn kiện mà ông vạch ra trong khi chỉnh đốn, sau này bị nhóm bốn tên, phê phán là ba cây cỏ độc lớn. Nhưng khi ba cây cỏ độc lớn ấy cùng với một số ngôn luận đòi vùng lên lật án được đưa ra trước nhân dân, thì nhân dân lại phát hiện thấy những điều mà ông nói đúng là những điều mà họ nghĩ. Những lời nói và việc làm của đảng đặt ra trước nhân dân vấn đề khẳng định hay phủ định đại cách mạng văn hóa. Qua bản thân đảng, nhân dân thấy Trung Quốc có hai tiền đồ có thể chọn lựa. Ngoài chủ nghĩa cộng sản kiểu Mao ra còn có một phương thức sinh hoạt hấp dẫn người ta hơn. Nếu không có cuộc chỉnh đốn toàn diện năm 1975, thì quảng đại nhân dân có lẽ không biết Trung Quốc còn có một vị cứu tinh mới có thể trông cậy Sau này, Đặng nói. Trong phong trào ngày 5 tháng 4 năm 1976, nhân dân tưởng nhớ Chu Ân Lai và nhiều người ủng hộ tôi. Điều đó chứng minh việc cải cách năm 1974 và 1975 rất được lòng người, đã phản ánh đúng nguyện vọng của nhân dân. Tại sao đảng sau khi được phục hồi lần thứ ba, dám vận dụng biện pháp mạnh dạn chống lại phái, phàm là. Để triệt đề phủ định đại cách mạng văn hóa, đẩy mạnh việc cải cách và mở cửa. Chính là vì qua cuộc thí nghiệm năm 1975, ông tin tưởng sâu sắc rằng nhân dân sẽ ủng hộ ông. Sao lại, ba chỉ thị đều là then chốt. An Định Đoàn kết không phải là không cần đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giai cấp là điểm then chốt, mọi điều khác đều là phụ thuộc. Mao Trạch Đông vạch Trần Âm Mưu của Đảng dùng điểm phụ thuộc để làm rối điểm then chốt. Sau khi Chu Ân Lai mắc bệnh phải nằm viện, Đảng Tiểu Bình nhận nhiệm vụ trong lúc nguy nan, thay thế Chu chủ trì công việc hàng ngày của Trung ương. Đó là thời cơ tốt để Đảng thực hiện lý tưởng đứng ra cứu nước, đồng thời cũng là một thử thách nghiêm trọng đối với ông. Vấn đề không phải là năng lực và khí phách mà là ở chỗ chiếc nút buộc cách mạng văn hóa, vẫn chưa được cởi ra. Đặng đứng trước hai vấn đề, một là vấn đề ai thắng ai, giữa ông và nhóm bốn tên, vẫn chưa được giải quyết. Hai là mức độ ủng hộ của Mao với ông tới đâu còn là điều chưa biết. Chìa khóa để giải quyết hai vấn đề đó chỉ có một đó là nắm mọn cờ Mao trong tay. Đặng hiểu rõ rằng trong khi mạnh dạn tiến hành chỉnh đốn ông phải chú ý đến sách lực đấu tranh ở đâu cũng làm việc với danh nghĩa Mao. Điều này không phải là phong cách cố hữu của ông, nhưng không còn cách nào khác đối thủ của ông là chuyên gia về mặt này, ông phải học tập cách làm này của đối thủ mới giữ cho tính hợp pháp của mình không bị mất. Vì vậy trong mỗi cuộc nói chuyện về chỉnh đốn, Đặng đều không quên nói là mình căn cứ vào một chỉ thị nào đó của Mao và đã được Mao gật đầu đồng ý. Trong một cuộc nói chuyện vào tháng 7 năm 1975, Đặng nói Thời kỳ trước đây, đồng chí Mao Trạch Đông có ba chỉ thị quan trọng Một là phải học tập lý luận phòng và chống chủ nghĩa xét lại Hai là phải an định đoàn kết Ba là phải đẩy kinh tế quốc dân lên Ba chỉ thị đó phản ánh tâm lý mâu thuẫn của Mao Trạch Đông trong thời kỳ sau cách mạng văn hóa Ông hy vọng kết thúc được sự hỗn loạn của cách mạng văn hóa Nhưng không muốn sửa chữa sai lầm của cách mạng văn hóa Mục đích phát động cách mạng văn hóa là đề phòng và chống xét lại, nay cần nắm an định đoàn kết và kinh tế quốc dân để củng cố những thành quả và biện pháp phòng chống xét lại của cách mạng văn hóa và giữ vững nó. Dùng cách nói quen thuộc của Mao thì trong ba điều, điều thứ nhất là chủ yếu, hai điều 2 điều sau là phụ thuộc, điều chủ yếu kéo theo điều phụ thuộc, điều phụ thuộc phục vụ cho điều chủ yếu. Nhưng đối với đặng bà chỉ thị của Mao thì ông hưởng ứng hai điều sau 100%. Sự thực cưng lĩnh cơ sở của Trung Quốc trong thập kỷ 80 vẫn là hai điều đó. Còn điều thứ nhất dù đảng không hoàn toàn phản đối nhưng cũng không tán thành đặt nó ở vị trí chủ yếu. Sự bất đồng chính là ở mối quan hệ giữa ba chỉ thị trên. Lấy điều nào làm chủ yếu là vấn đề nguyên tắc quan hệ đến toàn cục đảng rất khó thỏa hiệp nhượng bộ trên vấn đề nguyên tắc. Nhưng ông biết mình không thể cưỡng lại Mao Trạch Đông. Điều này không thể không dùng đến trí tuệ mưu lược may mà mao trạch đông không quy định rõ điều nào là điều chủ yếu, đặng lợi dụng sơ hở đó liền gọi cả ba điều trong chỉ thị là chủ yếu. Ông nhấn mạnh bà chỉ thị đó có quan hệ với nhau là một trình thể, không thể để mất điều nào. Đó là những điều chủ yếu trong công tác của chúng ta thời kỳ này. Trong khẩu hiệu ba chỉ thị đều là chủ yếu này thì điều chủ yếu đối với mao và điều chủ yếu đối với đặng đều được thỏa mãn. Tiếp sau đó, khi nhấn mạnh đến sự vận dụng cụ thể, Đảng nói. Năm ngoái, đồng chí Mao Trạch Đông đã nói, đại cách mạng văn hóa đã 8 năm rồi, nên an định là tốt. Nay thêm một năm nữa, là 9 năm cần phải đoàn kết lại, an định lại. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Cuộc đấu tranh trên quốc tế có rất nhiều việc, trong nước cũng có nhiều việc phải làm, đặc biệt là phải đẩy kinh tế quốc dân lên. Còn việc học tập lý luận, Đảng không phản đối, cũng không nhấn mạnh. Đặng cố ý loại bỏ điều đó trong trình thể, nhưng không thể nói an định đoàn kết và kinh tế quốc dân là hai điều của riêng đặng bởi vì đó cũng là chỉ thị tối cao của Mao. Đặng nắm chặt hai thanh thượng phương bảo kiếm có lợi cho mình đó, để thúc đẩy việc chỉnh đốn trên các mặt, khôi phục sản xuất và phát triển kinh tế, dùng để đối phó với mọi đòn công kích công khai và ngấm ngầm của nhóm bốn tên. An định đoàn kết thanh bảo kiếm đó dùng rất thích hợp vào việc dẹp bỏ bệnh bè phái do cách mạng văn hóa để lại. Đặng ra sức dọn dẹp liền thu được hiệu quả rất tốt. Trật tự mà ông cần có đã được khôi phục rất nhanh. Nhưng bản thân việc thực hiện an định đoàn kết không phải là mục đích. Mục đích chính là phải dẹp bỏ mọi sự quấy rối để chuyên tâm vào việc đẩy kinh tế quốc dân lên. Đó là điều sau nhất trong ba chỉ thị của Mao, nhưng đối với Đặng lại là điều quan trọng nhất. Đến đây thì Đặng hoàn toàn đảo ngược lại quan hệ giữa ba chỉ thị của Mao. Nhưng ông không thể chỉ đơn độc làm điều chủ yếu là kinh tế quốc dân. Nếu không thì sẽ chọi lại điều chủ yếu của Mao là đấu tranh giai cấp. Thế là đảng dùng một thứ khác đại cục. Hiện nay có một đại cục toàn đảng phải chú ý nhiều. Đại cục là thế nào? Đảng nói, thực hiện mục tiêu bốn hiện đại hóa do khóa học thứ ba và thứ tư của quốc hội đề ra, đó là đại cục. Ông tiến hành đối chiếu mục tiêu bốn hiện đại hóa với tình hình sản xuất rất đáng được nghiêm trình chú ý lúc đó. Hiệu triệu toàn đảng chú trọng đại cục đầy kinh tế quốc dân lên Công thức của Mao là nắm khâu cách mạng, đầy mạnh sản xuất Xem qua thì thấy như là coi trọng cả cách mạng và sản xuất Nhưng thực tế là Mao luôn đặt cách mạng lên hàng đầu Không cho phép bất kỳ ai dùng sản xuất để ngăn chờ cách mạng Cho nên những cán bộ các cấp dưới quyền Mao đều hiểu một quy luật Nắm cách mạng thì bảo đảm, nắm sản xuất thì nguy hiểm Rất nhiều người đã vì nắm sản xuất mà mắc tội, bị quy thành kẻ, duy lực lượng sản xuất thành phần từ xét lại. Đặng đương nhiên không thể thay đổi được công thức của Mao chỉ có thể lặng lẽ truyền trọng tâm trên thực tế sang sản xuất kinh tế. Ông nói, Mao chủ tịch nói, phải nắm khâu cách mạng, đầy mạnh sản xuất, nay có đồng chí chỉ dám nắm khâu cách mạng, không dám nắm sản xuất. Như thế là hết sức sai lầm. Không lâu sau, nhóm bốn tên gọi bài nói chuyện đó là cưng lĩnh phục hồi. Phòng nghiên cứu chính trị của đảng còn soạn riêng một văn kiện bàn về cương lĩnh chung của mọi công tác của toàn đảng, toàn quốc. Gọi là cương lĩnh chung, đương nhiên là chỉ ba chỉ thị của Mao Trạch Đông mà không phải riêng một điều nào. Nhưng trên thực tế, văn kiện đó lại lấy xây dựng kinh tế làm chủ yếu. Văn kiện dẫn lời Mao trong những năm 40, tách rời công tác kinh tế mà nói chuyện giáo dục hoặc học tập thì chẳng qua chỉ là nói xuông vô ích. Tách rời công tác kinh tế mà nói cách mạng thì chỉ là cách cái mạng của sở tài chính, cách cái mạng của bản thân mình, còn kẻ địch thì không bị tổn hại gì. Tiếp đó, văn kiện bác bỏ một cách sắc bén khuynh hướng sai lầm coi nhẹ sản xuất. Một địa phương, một đơn vị sản xuất rất kém mà cứ nói là cách mạng rất tốt thì chỉ là lời nói lừa bịp. Cách nhìn nhận cho rằng cứ nắm cách mạng là sản xuất tự nhiên đi lên, không cần phải tốn công nắm sản xuất thì chỉ có những người say mê chuyện đồng thoại về phép biến đá thành vàng tin được mà thôi. Sau này khi phê đặng, văn kiện đó và hai văn kiện khác bị gọi là ba cây cỏ độc lớn. Những lời nói của đặng về phương pháp phát triển sản xuất chủ yếu là xây dựng và kiện toàn quy định chế độ nâng cao trách nhiệm trong sản xuất và kỷ luật trong lao động thực hiện chính sách phân phối theo lao động, vân vân. Không phải là cái gì mới chẳng qua chỉ là khôi phục lại những trật tự và quy tắc đã bị cách mạng văn hóa phá hoại, vì vậy mới gọi là chỉnh đốn. Việc chỉnh đốn kinh tế của đảng lấy ngành vận tải đường sắt làm khâu đột phá, vì ngành đường sắt vừa là nơi chịu nhiều tai họa của bệnh bè phái, lại vừa là mạch máu chi phối toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Ngành đường sắt sau 2 tháng chỉnh đốn đã có hiệu quả, đảng lấy đó làm khởi điểm, lần lượt chỉnh đốn các ngành công nghiệp gang thép công nghiệp quốc phòng và một số ngành quan trọng trong quân đội. Đến tháng 9 công tác chỉnh đốn được mở rộng sang tất cả các ngành Hành tích chỉnh đốn là khả quan Nghe nói ít nhất có 9 chỉ tiêu sản xuất đến tháng 6 đã đạt được mức cao nhất trong lịch sử Các ngành nghiên cứu khoa học, văn hóa, giáo dục thu được hiệu quả không lớn vì tích lũy nhiều vấn đề khó thanh toán được nhanh Nhưng bước đầu đã nêu ra được một số ý kiến tốt giải phóng được tư tưởng cho mọi người Nhưng chính trong lúc Đảng Tiểu Bình đang nắm an định đoàn kết và kinh tế quốc dân để tiến hành chỉnh đốn, phục hưng đại nghiệp, thì nhóm bốn tên đã nắm lấy chỉ thị, học tập lý luận, phòng và chống xét lại của Mao để làm to chuyện. Nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Giang Thanh lại tìm thấy lời Mao trong khi phê phán chuyện thủy hử để làm vũ khí. Bà ta nói Tống Giang vô hiệu hóa chiều cái, hiện nay có kẻ nào vô hiệu hóa chủ tịch không? Tôi thấy là có. Tống Giang, đó tất nhiên là Đặng Tiểu Bình, nhưng mỗi tên đó không bắn trúng đích, chiều cái hầu như tình nguyện để Tống Giang vô hiệu hóa mình vì tin rằng Tống Giang không hề có ác ý. Anh có thể vô hiệu hóa, ta lại không thể vô hiệu hóa sao? Qua việc bàn định kỹ lưỡng, nhóm bốn tên tìm ra được một ý tuyệt diệu. Đưa Mao Viễn Tân, cháu của Mao vào làm liên lạc viên ở cạnh giường bệnh của Mao. Sau khi vào trung Nam Hải từ tháng 9, Mao Viễn Tân được đặt một máy điện thoại ở cạnh giường ngủ của Mao, một đầu nối với Mao Trạch Đông, một đầu nối với Bộ Chính trị. Những gì nói tới Mao và từ Mao nói đi đều phải qua máy này. Như thế, Mao Trạch Đông hầu như đã bị nhóm bốn tên lũng đoàn. Một ngày đầu tháng 11, Mao Viễn Tân theo lệnh Giang Thanh, dì tai với Mao một tin có người muốn chống lại đại cách mạng văn hóa. Liên lạc viên nói, làn gió này khi công tác ở tỉnh tôi đã cảm thấy hình như còn dữ dội hơn việc phê phán cực tả năm 1972 nữa. Trong những bài nói chuyện của đồng chí Đặng Tiểu Bình, rất ít nói đến thành tích của Đại Cách Mạng Văn Hóa, rất ít phê phán đường lối xét lại của Lưu Thiếu Kỳ. Việc phê phán đường lối xét lại trong các mặt suốt 17 năm mà Đại Cách Mạng Văn Hóa nêu ra có cần kiên trì nữa không? Bà chỉ thị lớn là chủ yếu, kỳ thực chỉ còn lại một điều là đẩy mạnh sản xuất. Mũi tên về sự nổi dậy lật án, do nhóm bốn tên, nêu ra đã bắn chúng đích. Suốt đời Mao Trạch Đông chỉ làm hai việc lớn, trong đó một việc là cuộc đại cách mạng văn hóa. Đó là việc đắc ý cuối đời của Mao, sao có thể cho phép người khác phủ định? Cán cân của Mao lập tức nghiêng sang một bên. Từ tháng 10 năm 1975 đến tháng 1 năm 1976, nhiều chỉ thị tối cao bất lợi cho đảng do Mao Viễn Tân ghi lại được chuyển sang Bộ Chính trị. Sao lại, ba chỉ thị, đều là chủ yếu an định đoàn kết không thể không cần đấu tranh giai cấp. Đấu tranh giai cấp là chủ yếu, các điều khác đều là phụ thuộc. Mào trạch đông vạch trần âm mưu của đảng Tiểu Bình lấy điều phụ thuộc làm loạn điều chủ yếu. Đại cách mạng văn hóa là để làm gì, là để đấu tranh giai cấp. Tiểu Bình không nắm đấu tranh giai cấp, không đề ra điều chủ yếu này, vẫn cứ mèo trắng mèo đen, không phân biệt chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa mác. Nói là vĩnh viễn không đòi lật án, không tin được. Ban đầu, Mao còn nuôi hy vọng là đảng Tiểu Bình sẽ hồi tâm chuyển ý trở lại với đường lối đúng đắn. Mao đề xuất ý kiến là đảng Tiểu Bình chủ trì thảo một nghị quyết khẳng định thành tích của đại cách mạng văn hóa. Đảng xưa nay vẫn không ngượng bộ về vấn đề nguyên tắc. Ông nói tôi là người trong suối hoa đào, không biết đến triều Hán, không biết thời Ngụy Tấn. Tỏ rõ là để ông viết nghị quyết đó là không thích hợp ông khéo léo từ chối. Tiếp theo đó là cuộc phi phán đảng Tiểu Bình, phản kích làn gió hữu khuyên đòi lật án, đảng Tiểu Bình bị đánh đổ lần thứ ba. Parasy Deneser so sánh đảng Tiểu Bình với Chu Ân Lai. Ông ta nói, đảng Tiểu Bình không giống Chu Ân Lai tác phong của ông ta khác. Chu Ân Lai chú ý sách lược làm cho mình có thể nổi trên mặt nước nhưng không làm thay đổi được phương hướng chủ yếu của dòng nước xiết. Đảng Tiểu Bình thì không chịu xuôi theo dòng nước xiết mà lập tức đắp đập để ngăn dòng chảy. Lúc đầu thành công, nhưng sau vẫn bị nước cuốn đi. Muốn đạt tới mục đích mà sách lược của Chu Ân Lai không đạt được, ông cần có thời gian là 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng truyện Hoa Quốc phòng đánh giá thấp thực lực của những người ủng hộ đảng tiểu bình. Người thấp bé, đánh không đồ, lại vùng lên trên vũ đài chính trị Trung Quốc. Từ đây bắt đầu một thời đại mới. Mao Trạch Đông vì phát hiện thấy trong cuộc chỉnh đốn năm 1975, đảng Tiểu Bình muốn sửa chữa một cách có hệ thống những sai lầm trong đại cách mạng văn hóa, và không chịu nhượng bộ trên vấn đề khẳng định hoặc phủ định đại cách mạng văn hóa, nên đã quyết định thay ngựa dùng hoa quốc phong thay đảng Tiểu Bình chủ trì công việc hàng ngày của Trung ương. Ban đầu, Mao còn cho rằng đảng là vấn đề mâu thuẫn nội bộ tuy cần phê phán nhưng vẫn không muốn đánh một đòn chết tươi, vừa phê phán vừa bảo vệ, để đảng chuyên quản việc bên ngoài mấy văn kiện của nhóm bốn tên phê phán, phản kích làn gió hữu khuyên đòi lật án cũng đành chỉ nói là họ phê phán đường lối xét lại của đồng chí Đặng Tiểu Bình. Hai chữ đồng chí tỏ rằng Đặng Tiểu Bình vẫn không phải là kẻ thù giai cấp. Nhưng sau này, vào tháng tư năm 1976, Mao Trạch Đông tin vào sự phản ánh sai tình hình của Mao Viễn Tân rằng hoạt động kỷ niệm Chu Ân Lai trong tiết Thanh Minh chống lại nhóm bốn tên là sự kiện phản cách mạng và cho Đặng Tiểu Bình là người đứng sau sự kiện đó. Căn cứ vào đó, Mao Trạch Đông quyết định triệt tiêu mọi chức vụ trong và ngoài đảng của đảng Tiểu Bình, bảo lưu đảng tịch để xem xét thêm. Đảng vẫn là đảng viên và trước tên ông không có hai chữ đồng chí nữa, như vậy vấn đề đảng Tiểu Bình đã chuyển hóa thành tính chất mâu thuẫn đối kháng rồi. Đảng chính thức bị đánh đổ đây là lần bị đánh đổ thứ hai từ sau khi thành lập nước và lần thứ ba trong cả cuộc đời ông. Đối thủ của ông hy vọng là lần này ông vĩnh viễn không thể vùng dậy được. Xong việc chúng tên ngã ngựa lần này của đặng tiểu bình không làm ông tỏ ra buồn rầu nản chí và tuyệt vọng. Giống như lần ở trong chuồng bò, giang tây ông vẫn cứ đi tàn bộ vòng quanh sân, vẫn hút thuốc lá điếu này tiếp điếu khác vẫn kiên trì tắm nước lạnh hàng ngày mặc dù lúc đó ông đã 72 tuổi. Những nhân viên cảnh vệ hồi đó nhớ lại dáng điệu của ông lúc đi tàn bộ. Mỗi khi bước chậm lại, đồng chí Tiểu Bình lại ngẩng đầu, bắt đầu thở sâu, đôi mắt trở nên trầm tĩnh, ánh mắt vẫn như tôi thường thấy, trong sự trang nghiêm lộ ra sự mạnh mẽ. Trong sự ôn hòa có dấu vẻ sắc bén. Sự trầm tĩnh tự tin của Đảng xuất phát từ hai điểm. Một là sự ủng hộ của nhân dân, điều này đã được tỏ rõ trong ngày 5 tháng 4. Hai là sự ủng hộ của các vị nguyên lão. Sau khi Chu Ân Lai qua đời không lâu, Đảng đã có lần trao đổi với Nguyên Soái Diệp Kiếm Anh. Lúc đó đảng đã chuẩn bị đầy đủ cho việc bị đánh đổ, nhưng ông tin rằng miễn là còn các lão nguyên soái, còn các lão đồng chí khác thì ông không sợ gì bọn xấu nhãi nhép quấy phá. Diệp Kiếm Anh tỏ ý chỉ cần còn một hơi thở là còn đấu tranh. Quy luật đấu tranh chính trị là khi hai đối thủ đọ sức thắng lợi lại thường rơi vào kẻ thứ ba. Cuộc đấu tranh giữa đảng Tiểu Bình và nhóm bốn tên rõ ràng có lợi cho Hoa Quốc phong. Mao Trạch Đông đã không tín nhiệm kẻ muốn lật án là đảng Tiểu Bình, lại cũng không tin vào nhóm bốn tên có dã tâm. Thế là ông đưa ra một quyết sách sáng suốt cuối cùng, trao quyền lực cho hoa quốc phong, người không thuộc phái nào. Mao mong muốn hoa có tác dụng giữ thăng bằng và trung hòa, đồng thời cũng được hai thế lực tiếp nhận. Do tính toán rằng mình không lâu nữa sẽ đi gặp các mát để dự phòng bất chắc Mao còn có ý xếp đặt sẵn. Ông không những giao rõ ràng chức quyền thủ tướng thay Chu Ân Lai cho Hoa Quốc Phong mà còn phá lệ xếp Hoa vào vị trí phó chủ tịch thứ nhất. Nhưng nhóm bốn tên không chịu phục sự sắp xếp đó của Mao. Họ dồn hết sức đánh đổ đảng tiểu bình không phải để dọn đường cho người ngoài cuộc là Hoa Quốc Phong lên nắm quyền. Quả thực thắng lợi của việc đánh đổ đảng đáng ra phải thuộc về họ sao có thể để rơi vào tay Hoa Quốc Phong được. Vì vậy, sau khi Đặng bị đổ, trong tập đoàn lãnh đạo tối cao có sự biến đổi mới, Hoa Thay Đặng trở thành đối tượng tranh đoạt quyền lực của nhóm bốn tên. Mâu thuẫn đó càng nổi bật sau khi Mao chết. Một trong những chứng cớ là bộ máy tuyên truyền trong khi tiếp tục phê phán tên đi theo đường lối tư bản không chịu hối cải. Còn thêm cả phái đang đi theo đường lối tư bản. Đặng thì không còn có thể đi nữa, thì ai là người đang đi? Ai cũng rõ đó là chỉ Hoa. Điều kiện có lợi của Hoa là ông ở vị trí phó chủ tịch và có ba câu nói của Mao bảo đảm tính hợp pháp của ông. Ba câu nói đó là không vội vàng cứ thong thả đồng chí làm việc tôi yên tâm và làm theo phương châm trước kia. Trương Xuân Kiều trong nhóm bốn tên thấy tính hàm hồ trong ba chỉ thị tối cao đó có rất nhiều điều có thể bàn luận thế là ông ta đưa ra lời dặn dò trước lúc lâm chung của Mao. Làm theo phương châm đã định và ra sức tuyên truyền sau lưng Hoa. Làm theo phương châm trước kia và làm theo phương châm đã định về hàm nghĩa vốn không có gì khác nhau Nhưng trong 6 chữ đó lại có 3 chữ khác nhau Nguyên văn chiếu quá khứ phương châm biệt và án dĩ định phương châm biệt khác nhau 3 chữ đầu Những người chú ý đến điểm này lập tức này sinh nghi vấn Di chúc của Mao chủ tịch lại có 2 câu gần giống nhau Vậy câu nào là đúng Đặc điểm của việc khống chế dư luận là cái gì đưa ra trước là có ưu thế Nếu Hoa Quốc phong có ý đồ sửa ba chữ thì có thể bị coi là sửa chữa chỉ thịt tối cao. Lúc này ai thật ai giả lại được quyết định ở chỗ ai nắm được dư luận. Điều quan trọng hơn nữa là, mọi người chỉ biết Mao Chủ tịch dặn họ phải làm theo phương châm đã định, nhưng phương châm đã định rút cục là thế nào? Mao Chủ tịch lại không nói. Như thế có nghĩa là nhóm bốn tên, muốn nói cái gì thì cái đó là lời dặn của Mao Chủ tịch lúc lâm chung. Điều này tỏ rõ địa vị của hoa đang bị nhóm bốn tên uy hiếp. Sự đấu đá giữa hoa quốc phong với nhóm bốn tên ngược lại, lại có lợi cho phái nguyên lão là Đặng và Diệp. Hiện nay đối với cả hoa và nhóm bốn tên, việc phê Đặng hầu như không có gì quan trọng nữa, vì Đặng đã trở thành con hổ bị đánh gục. Như vậy Đặng có khả năng tổ chức lại lực lượng. Theo nói lại, một hôm sau khi mau chết, Đặng đang đi dạo trong sân thì có tướng vương Trấn đến thăm đặng gặp vương liền hỏi xem hiện diệp kiếm anh đang ở đâu vương cho đặng biết diệp đang ở tiểu tường phượng hôm sau đặng lấy cớ đi dạo phố lặng lẽ đến chỗ diệp đặng và diệp đều là người gặp nạn khi đặng bị cách chức diệp cũng bị nghỉ việc vì tật bệnh chỉ có điều chưa bị chính thức bãi quan và đó có thể là nguyên nhân để đặng tìm gặp diệp lần đó đặng và diệp bàn luận những gì không ai biết nhưng có thể khẳng định một điều là việc trao đổi không thể thiếu đề tài là làm thế nào để đối phó với nhóm bốn tên Đặng đương nhiên tin tưởng Diệp có năng lực thanh toán toàn cục. Theo hồi ức của bí thư của Diệp vào năm 1979. Trong thời kỳ Mao Trạch đông ốm nặng, Vương Trấn nhiều lần đến bàn bạc bí mật với Diệp. Một lần bàn đến vấn đề, Vương, Trương, Giang, Siêu. Vương Trấn hỏi Diệp kiếm anh, tại sao lại để chúng càn dỡ như thế? Tóm chúng nó lại có phải là giải quyết được vấn đề không? Diệp Kiếm anh đưa ra nắm đấm tay phải, chĩa ngón cái ra, vòng trên không hai vòng rồi đảo ngược ngón cái xuống, ấn xuống dưới. Vương Trấn nghĩ một chút, cuối cùng hiểu ý, Mao chủ tịch còn sống, không thể làm liều, để ông ấy chết đi rồi sẽ tính toán, phải chờ thời cơ. Bây giờ Mao đi rồi, thời cơ đã đến. Vấn đề còn lại chỉ là làm sao được sự ủng hộ của Hoa Quốc Phong, Uông Đông Hưng. Do từ ngày mau mất xung buộc giữa Hoa với nhóm bốn tên, ngày càng cay gắt tuy Hoa đối với Giang Thanh có nghĩ đến thể diện của cố chủ tịch. Nhưng đứng trước cảnh nhóm bốn tên ngày càng lấn lướt, ông ta không thể không lo nghĩ tới việc củng cố quyền lực của mình. Như vậy là Hoa Uông nhanh chóng thống nhất về vấn đề giải quyết nhóm bốn tên. Kết quả như mọi người đã rõ, ngày 6 tháng 10, nhóm bốn tên bó tay chịu chói. Ngày 7 tháng 10, xuất hiện Trung ương mới do Hoa, Diệp Uông làm chủ. Bốn ngày sau, khi đang điều trị bệnh viêm tiền liệt tuyến tại Bệnh viện 301, đảng Tiểu Bình nhận được tin này. Nỗi vui mừng của ông không kém gì khi được tin Lâm Biêu bị diệt vong trước đây 5 năm. Điều cần nói là có sự khác nhau ở chỗ đối với việc 5 năm trước đây ông có phần hơi kinh ngạc còn lần này thì ít nhiều cũng đã dự tính tới. đặng thấy rằng lại một thời cơ xuất hiện trước mắt ông. Thế là, giống như 5 năm, năm trước đây, việc đầu tiên là ông viết thư cho Trung ương để biểu đạt cảm thụ sâu sắc nhất trong lúc này. Trong bức thư ngắn gọn này, ngoài việc tỏ rõ, niềm phấn khởi từ nội tâm trước việc Trung ương đảng đứng đầu là Hoa Chủ tịch đã giành được thắng lợi vĩ đại trong việc dẹp tan, nhóm 4 tên còn tỏ rõ thái độ chính trị không thể thiếu đối với Hoa. Tôi thành tâm ủng hộ nghị quyết của Trung ương cử đồng chí Hoa Quốc Phong làm Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương và Chủ tịch Quân ủy. Tôi hết sức phấn khởi trước nghị quyết đó, nó có ý nghĩa quan trọng không chỉ với đảng mà với cả sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Về chính trị và tư tưởng, đồng chí Hoa Quốc Phong là người thừa kế thích hợp nhất của Mao Chủ tịch. Tuổi của đồng chí bảo đảm cho sự lãnh đạo của giai cấp vô sản ổn định được trong 15 hoặc 20 năm. Đó là một quyết định sáng suốt đối với đảng và nhân dân. Lẽ nào đó không phải là niềm vui chung cho tất cả mọi người. Bức thư đó của đảng Tiểu Bình khiến thế lực yêu cầu phục hồi cho ông ở khắp nơi có được căn cứ. Nhưng trước bức thư tràn đầy nhiệt tình đó, thái độ của Hoa rất lãnh đạm. Theo ông ta, việc đập tan, nhóm bốn tên là thắng lợi của ông ta Hoa Chủ tịch chứ không phải là thắng lợi của đảng Tiểu Bình. Tội lỗi của nhóm bốn tên không có nghĩa là xóa bỏ được sai lầm của đảng Tiểu Bình. Đương nhiên, hai kẻ đối địch hiện nay đều đã bị đánh đổ, vấn đề có phần trở nên phức tạp. Ngày 26 tháng 10, sau khi nghe báo cáo về công tác tuyên truyền, Hoa đề xuất 4 ý kiến, sơ bộ tỏ rõ suy nghĩ của ông về cách giải quyết mối quan hệ giữa Đảng Tiểu Bình, nhóm 4 tên và Mao chủ tịch. Một là tập trung phê phán nhóm 4 tên kèm theo phê phán Đảng. Hai là đường lối của nhóm 4 tên là đường lối cực hữu. Ba là phàm những việc được Mao chủ tịch đồng ý đều không được phê bình. Bốn là không nói về sự kiện Thiên An Môn. Trong hội nghị tháng 12, Hoa tiến thêm, nhấn mạnh sự cần thiết phải phê phán đảng. Hoa nắm chặt không buông việc phê đảng là vì đảng có uy tín cao hơn hoa rất nhiều trong các cơ sở đảng, chính quyền và trong giới nhân sĩ khắp nơi. Về mặt năng lực thì sự hơn kém lại càng dễ nhận thấy. Nếu để đảng được phục hồi thì hoa sẽ đứng trước vấn đề rất khó giải quyết. Tức là sẽ đặt đảng vào vị trí nào trong chính phủ của hoa, nếu không khéo xử trí, sẽ gây nguy hiếp cho địa vị lãnh đạo mà hoa vừa giành được. Ngoài ra, Hoa còn lo lắng tới một vấn đề khác. Ông ta nhận chức vụ là theo di chốc của Mao Trạch Đông, mà việc phê đặng là do Mao định ra lúc còn sống, nếu ngày nay thay đổi đi thì chẳng phải là làm trái với lời dạy của Mao Chủ tịch hay sao. Dù sau khi được phục hồi, đặng không có gì uy hiếp tới Hoa thì Hoa cũng không thể làm như vậy. Trong hai sự cân nhắc thì sự cân nhắc sau càng có tính thuyết phục. Vì vậy trong các trường hợp công khai nêu vấn đề phê đảng nguyên nhân chủ yếu mà Hoa nêu ra là hai phạm là. Tức là phạm những quyết sách của Mao Chủ tịch chúng ta đều kiên quyết ủng hộ, phàm những chỉ thị của Mao Chủ tịch chúng ta đều triệt để tuân theo. Có hai điều đó, không những có thể ngăn trở việc phục hồi đảng tiểu bình một cách danh chính ngôn thuận mà còn tỏ rõ cho mọi người thấy rằng ông ta đã chấp hành trung thành ý chí của Mao Chủ tịch. Thực tế đã cho thấy rõ, Hoa đối với Mao không phải cái gì cũng phàm là, và cũng không thể đối với việc gì cũng phàm là. Thí dụ có người đã bắt bẻ, vào thập kỷ 50, Mao chủ tịch đã dẫn đầu ký vào bản quy định hòa thiêu và không xây lăng mộ những người lãnh đạo sau khi chết. Nhưng Hoa lại không hề do dự trong việc bảo tồn di thể và xây nhà kỷ niệm Mao. Thêm nữa, lúc còn sống Mao không hề nói phải bắt nhóm bốn tên, nhưng Hoa lại đồng ý bắt chúng. Tuyết phàm là không đứng vững được trước những bắt bẻ đó, đã làm lộ tính yêu ớt về địa vị của Hoa. Rất nhiều dấu hiệu tỏ rõ, sau khi nhóm bốn tên không còn thì mâu thuẫn giữa Hoa với các nhân vật phái đặng lại nổi bật lên. Sự xung đột giữa hai thế lực đã được công khai hóa trong cuộc hội nghị công tác Trung ương vào tháng 3 năm 1977. Khi dự thảo báo cáo trước cuộc họp, Diệp Kiếm Anh đã nhiều lần nói rằng phần viết về đảng Thiểu Bình cần nêu tốt hơn một chút để tạo điều kiện cho đảng sớm ra công tác trở lại. Nhưng Hoa Quốc Phong lại phát biểu trong hội nghị, việc phê phán đảng phản kích lại làn gió hữu khuynh đòi lật án là do Mao Chủ tịch quyết định phê là cần thiết tội lỗi của nhóm 4 tên chỉ là ở chỗ trong khi phê đảng chúng lại có ý đồ khác. Việc tiếp tục phê đảng sau khi đã đập tan nhóm bốn tên là nhằm phá tan về căn bản nhóm bốn tên và dưa đảng cùng với các thế lực phản cách mạng khác không cho chúng lợi dụng vấn đề này làm cái cớ để tiến hành xúi dục phản cách mạng. Ở đây, rõ ràng là hoa muốn chói cả đảng Tiểu Bình và nhóm bốn tên vào một buộc. Cái gọi là xúi dục phản cách mạng là chỉ nhóm Lý Đông Dân gồm hơn 10 thanh niên Bắc Kinh đã viết biểu ngữ lớn ở đường Trường An yêu cầu sửa sai cho đảng Tiểu Bình, sửa sai với sự kiện Thiên An Môn. Lúc đó, bí thư thị ủy Bắc Kinh Ngô Đức gọi vụ này là để cao đẳng chống Hoa, bảo vệ Vương Hồng Văn lên đài. Hoa còn nhân đó tăng cường đàn áp trước sau ban bố ba văn kiện đối phó với sự kiện này. Nhân đó, Hoa nói trong hội nghị. Hiện đã điều tra rõ, có một nhúm nhỏ phản cách mạng, sách lược của chúng là trước hết dương ngọn cờ yêu cầu đồng chí Đảng Tiểu Bình trở lại công tác buộc Trung ương phải tỏ thái độ, sau đó công kích chúng ta đi ngược lại di chốt của Mao Chủ tịch để xúi dục lật đổ Trung ương Đảng, bảo vệ cho Vương Hồng Văn lên đài, lật lại bản án, nhóm bốn tên. Vì vậy, nếu chúng ta vội vã để đồng chí Đảng Tiểu Bình trở lại công tác thì sẽ mắc lừa kẻ thù giai cấp. Hoa lại đưa ra bảo bối là, hai phàm là, để tăng thêm sức nặng, hoa đồi, phàm là thứ hai sang dạng phù định. Phàm là những ngôn luận gây tổn hại đến hình tượng Mao chủ tịch đều cần phải ngăn chặn. Nhưng Hoa Quốc phong đã đánh giá thấp dũng khí của những người ủng hộ đảng tiểu binh. Ngay trong cuộc thảo luận tiểu tổ trong hội nghị đó, Trần Vân, Vương Trấn đã đối chọi lại công khai đề xuất việc phải sửa sai cho đảng tiểu Bình Trần Vân nói, tôi cho rằng lúc đó tuyệt đại đa số quần chúng đến Thiên An Môn là để thưởng niệm Thủ tướng Chu Ân Lai cần phải điều tra xem nhóm bốn tên có nhúng tay vào vụ Thiên An Môn không, có quỷ kế gì không. Đảng Tiểu Bình không liên quan gì đến sự kiện Thiên An Môn. Vì nhu cầu của cách mạng Trung Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc để đồng chí Đảng Tiểu Bình trở lại công tác là hoàn toàn đúng đắn và cần thiết. Vương Trần nói, Đặng Tiểu Bình có tư thưởng chính trị vững vàng, là nhân tài hiếm có, đó là lời nhận xét của Mao Chủ tịch được Chu Tổng Lý truyền đạt. Năm 1975, đồng chí ấy chủ trì công tác của Trung ương và Quốc vụ Viện giành được thành tích rất lớn, đồng chí ấy đã đi tiên phong trong cuộc đấu tranh với nhóm 4 tên. Nhóm 4 tên đã dùng trăm phương ngàn kế để hãm hại đồng chí ấy một cách xấu xa. Sự kiện Thiên An Môn là phong trào chống trả mạnh mẽ của quảng đại quần chúng chống lại nhóm bốn tên, là niềm tự hào của dân tộc chúng ta. Ai không thừa nhận bản chất và dòng chính của sự kiện Thiên An Môn thì thực tế là biện hộ cho nhóm bốn tên. Sức mạnh chinh phục của những lời lẽ đó mạnh mẽ hơn tuyết, phàm là của Hoa rất nhiều, vì vậy tuy không được đăng lên bản tin tóm tắt của hội nghị, nhưng vẫn được hưởng ứng rộng rãi, mạnh mẽ trong toàn hội nghị. Sau hội nghị, lời kêu gọi mời đảng trở lại làm việc càng mạnh. Vì vậy, hoa quốc Phong không thể không nhượng bộ hứa sẽ để đảng tiểu bình trở lại làm việc vào thời cơ thích hợp đồng thời nói rằng việc quần chúng đến thiên an môn vào dịp thanh minh để tỏ tình cảm tưởng nhớ Chu ân lai là hợp tình hợp lý. Sự đấu tranh của các cán bộ cũ đã giúp cho đảng rất nhiều. Nhưng ông không chỉ ngồi chờ người khác đến mời mình ra. Ngày 10 tháng 4, ông lại chủ động viết một bức thư nữa cho hoa. Trong thư, Đặng tỏ sự ủng hộ hoàn toàn với lời phát biểu và những hành động gần đây của Hoa. Ông cảm ơn Trung ương đã chứng minh là ông không có liên hệ gì với sự kiện thiên an môn và tỏ lòng phấn khởi trước ý kiến của Hoa cho hành động của quân chúng trong ngày lễ thanh minh là chính đáng. Điều đó là sự an ủi lớn đối với Hoa ít nhiều có thể xua tan mối lo lắng trong Hoa trước sự quay trở lại của đảng. Mình tiếp ngay sau đó, ông lại đề xuất việc dùng thư thưởng Mao Trạch Đông hoàn chỉnh chuẩn xác để chỉ đạo cho mọi thế hệ. Đó rõ ràng muốn nói tới lá bùa hộ mệnh hai phàm là của Hoa. Đặng còn đưa ra sự tự phê bình cần thiết thừa nhận trong công tác năm 1975 khó tránh khỏi có thiếu sót và sai lầm. Ông chân thành tiếp thu sự phê bình và dạy bảo của lãnh tụ vĩ đại Mao chủ tịch. Đác sơ cho rằng Sự tự phê bình đó là cần thiết để làm yên lòng những người phản đối ông và những người cho rằng cần phải bảo vệ thích đáng thanh danh của Mao Chủ tịch. Sau cùng đảng đề nghị cho in bức thư này cùng với bức thư trước để phổ biến trong đảng. Đảng tin rằng sẽ nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong đảng. Khi vấn đề của ông đã được công khai trước mọi người thì một thiểu số sẽ không thể lung lạc dân tâm được nữa. Ngày 3 tháng 5, Trung ương phân phát bức thư của đảng vấn đề đặng tiểu bình trở thành trọng điểm chú ý của toàn đảng bây giờ mà còn ngăn trở việc đặng tiểu bình trở lại thì sẽ thành một thiểu số bị cô lập hoa quốc phong bắt đầu nghĩ tới việc tiếp xúc với đặng mấy hôm sau ông ta phái ôm đông hưng và lý hâm đi gặp đảng. đặng bắt đầu chủ động phản kích trước hết ông nhằm mục tiêu là bùa hộ mệnh hai phàm là của hoa và ôm vũ khí mà ông sử dụng là chính hai câu nói của hoa Đảng nói, hai phàm là, không đúng, nếu theo, hai phàm là, thì không thể nói cho xuôi việc phục hồi cho tôi, cũng không thể nói cho xuôi hành động của quân chúng ở quảng trường Thiên An Môn là hợp tình hợp lý. Hoa không ngờ rằng hai câu nói mà ông buộc phải nói trước hội nghị Trung ương mấy hôm trước lại bị đảng túm lấy để chứng minh rằng, hai phàm là có mâu thuẫn. Bây giờ Hoa chỉ giữ thế thủ và trên tay chỉ còn một con bài là sự kiện Thiên An Môn. Ông ta cử người đi gặp đảng Tiểu Bình nêu điều kiện yêu cầu đảng Tiểu Bình làm kiềm thảo, thừa nhận sai lầm, khẳng định sự kiện Thiên An Môn là sự kiện phản cách mạng thì có thể để đảng trở lại công tác. Hòa nghĩ rằng có chiếc không là sự kiện Thiên An Môn thì việc đảng trở lại sẽ không có gì đáng sợ nữa. Xong câu trả lời của đảng là việc tôi có trở lại hay không không quan hệ nhưng sự kiện Thiên An Môn là hành động cách mạng. Sở dĩ Đặng bị đánh đổ là do sự kiện Thiên An Môn, bây giờ ông không chú ý đến vận mệnh của mình mà khẳng khái giữa sự đánh giá trước hành động của quân chúng bị bức hại trong sự kiện Thiên An Môn, như vậy càng làm tăng thêm số người ủng hộ ông. Hòa đã mất trận địa cuối cùng thì không còn sự lựa chọn nào khác là phục hồi vô điều kiện cho Đảng. Tháng 7 năm 1977 Hội nghị toàn thể lần thứ ba Trung ương khóa 10 chính thức quyết định khôi phục lại chức vụ mà đảng Tiểu Bình đã bị mất 15 tháng trước. Ủy viên Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quân ủy, Phó Thủ tướng Chính phủ Tổng tham mưu trưởng quân đội. Người thấp bé không thể bị đánh đổ lại một lần nữa vùng lên trên vũ đài chính trị Trung Quốc một thời đại mới đã bắt đầu. Anh Hùng truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết phần 2 cuốn sách mưu lực đảng Tiểu Bình.